Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tắp lại Ngoài cái tiếng nhạc Của con búp bê lại vang lên Mày... Sẽ không thoát được khỏi đây đâu Mày không thoát được đâu Ở lại đây Chơi với tao Không Mày, mày cút đi mày cút đi, mày cút đi mà. Nghe ông Tùng xua đuổi, tiếng cười má quái kia vang lên thích thú, rồi nó lại im bặt. Ông Tùng không còn nghe thấy tiếng cười tiếng nói. Ông cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh. Ông xoay đầu nhìn quanh. Ông loáng thoáng nghe có tiếng bước chân ở ngay chỗ góc hành lang, cạnh cái tủ gỗ. Tiếng bước chân vang vọng. Khắp cả căn biệt thự Rõ lắm Thay vì ông tìm cách thoát ra khỏi đây Thì ngược lại Ông Tùng bỗng nhiên như bị thôi miên Ông từ từ đứng lên Cầm cây đèn pin dọi về phía hành lang Đi qua ngã rẽ Đến chỗ cái tủ gỗ, Đứng trước cửa căn hầm Ông Tùng thất kinh, đôi mắt lạc thần, miệng há hốc Bởi vì bây giờ ở trước mặt ông là bộ dáng quỷ dị của một đứa con gái Đang đi từ trong căn hầm ra Toàn thân của nó nát bét, tóc tai lưa thưa Nó đưa cái đầu lắc lư qua lại Từ đôi mắt nhẹo xuống hai hàng huyết lệ Nhân dạng quỷ dị ấy đang từ từ tiến sát lại chỗ của ông Tùng Đưa bàn tay với những mắm sắc nhọn chụp lên mặt của ông miệng của con quỷ ấy há ra những cái răng nhều hoắt ông tùng muốn thất kinh hồn vía ông chỉ kịp ú ớ nhìn cái thứ quái dị kia nó đang ngoác miệng ra cười tàn bạo và ở trên vai của nó chính là con búp bê là con búp bê màu đỏ cả hai đứa chúng nó đang cười khanh khách Mà trồm tới ông Tùng Trong cơn kinh hoàng đến tột độ Ông Tùng lại một lần nữa trồm dậy Lại là một cơn ác mộng Đầu óc của ông lùng bùng Cổ họng khát khô Thái dương mồ hôi ướt đầm đìa. Nhìn lại trên đồng hồ Thấy bây giờ là hơn 4 giờ sáng Ông mệt mỏi tiến lại cái ghế Nhanh tay rót mấy ly nước uống cạn Đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên trần nhà Suy tư về những cơn ác mộng Và thậm chí là ác mộng trong ác mộng Về con búp bê ma quái Và hơn hết là cái hình dáng quỷ dị của người con gái Xuất hiện ở cửa hầm Ông nhắm mắt lại hoang mang Cố tìm cho mình những lời giải đáp Về những hiện tượng khủng khiếp Và rồi ông Tùng quyết định đi xuống căn hầm để xem thực hư ra sao và cũng như là giải những gút mắc ở trong lòng. Mặc kệ lời ông chủ có căn dặn, vẫn cứ vang lên ở trong đầu. Nhà này ông có thể kiểm tra ở mọi nơi, nhưng tuyệt đối là không được xuống căn hầm đó. Ở nơi đó bụi bặm ông cũng không có gì phải kiểm tra đâu. Càng suy nghĩ thì cơn tò mò của ông Tùng càng dâng lên cao. Bước đi cả thọt cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa căn hầm. Cây đèn pin đưa lên dọi vào cửa hầm, hít một hơi, lấy tinh thần, rồi quyết định đưa tay đẩy vào. Cánh cửa hầm kỳ lạ dường như không có khóa, vừa đẩy thì cánh cửa bắt đầu chuyển động. Ông khom lưng vừa đi vừa dọi đèn khắp một lượt. Quả nhiên đúng như là ông chủ đã nói, ở trong này khắp nơi chỉ là bụi bẩn. Hai bên tường mạng nhện phủ kín, đi được một đoạn, ông Tùng thấy có bậc thang, tiếp tục dẫn xuống một tầng hầm nữa. Nghe